Xin mời chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của kênh Nghiệp Diễn Đình Duy à, Chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến của tập 2 tác phẩm tử tuyết Lạc rừng của tác giả Trung Trung Đình ngày hôm nay Mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện Anh Bình, giờ ăn cơm nào Bình vỗ vào bóng gọi, làm tôi giật mình, tôi ngồi dậy Trước mặt tôi là giá sắn lát, nấu như cơm, đã được đánh nát buồn Một cái hanggo cả đắng ninh nhuyễn nắp hanggo đựng muối hầm. Anh rô bê từ bếp hoàng cầm ra một xong canh chua, lá bứa nấu với ốc và cá bột, cua đá và cả mấy con ngoé. Anh đặt xong canh, chỉ vào tên Mỹ đang cầm cái nắp hanggo chờ ăn nói với tôi. "Nó bắt được ốc và cá đấy, giỏi hum cái thằng Mỹ này." Thằng Mỹ nhìn tôi và bĩu môi cười. Rồi cầm cái thịa, chỉ vào son canh Mời tôi bằng tiếng bà nạ xa, xa, bé Tôi xúc một bát sắn nấu và ít cả đắng Rắc muối lên Rồi ngồi lọt trong võng, nhài Thực lòng tôi không muốn ngồi Chung, ăn chung với tên tù binh xâm lược Nhưng với anh Ru, anh Miết Và cả anh Bin nữa Họ đã coi chuyện đó là quá bình thường Trên cả bình thường Tôi lặng lẽ ngồi ăn Anh Du lùa đũa khoáng một vòng nồi canh Rồi vớt cho tôi con cua đá. Tôi kiên quyết từ chối. Nhưng anh còn cương quyết hơn. Anh dặn tay tôi xuống nói. Lúc bắt được con cua này, Mình định đứng cho anh. Yêu tiên con kinh mà. Tôi miễn cưỡng nhận và thầm cảm ơn anh. Nhưng tôi vẫn sẽ con cô làm đôi. Bỏ vào ca của anh một nửa. Anh ngập ngừng rồi chẳng hiểu nghĩ thế nào. Anh lại gấp nửa con cua Từ ca mình bỏ sang nắp hang Cho thằng con lơ. còn gật đầu rất phải biết ơn. Hắn ăn những miếng rất to. Cái lối ăn miếng tỏi là kinh nghiệm ăn sát vụn với cà đắng và mối hầm, vì nếu ta ăn miếng nhỏ, cảm giác đắng sẽ tăng lên, thậm chí ta sẽ không thể nào nuốt nổi. Cứ phải tọng đầy mồm, nhai rõ to, từ nó sẽ tạo nên cảm giác ngon miệng, nhất là khi nuốt cằn cổ, chứ không bị cái lưỡi khôn ngoan đầy cứng thức ăn trở lại. Đánh lừa được cái lưỡi của chính mình là nghệ thuật ăn kham khổ của chúng tôi, chỉ nhằm để nạp được năng lượng vào trong cơ thể. ấy thế mà đến cả nghệ thuật ăn của chúng tôi, hắn cũng đất thành thạo, thì quả thằng này không phải thằng vừa. Hắn nốt một cách không mấy khó khăn, trong khi tôi phải dựa vào nước canh mới lùa qua được cái họng khó tính, quen với cơm ngon từ hồi bé. Giữa trưa nắng ghét, máy bay mò rành, một loại máy bay trinh sát của Mỹ có tiếng kêu đều đều như bám riết đến chúng tôi. Mặc dù chúng tôi đã cố tình làm ngơ, không để ý tới chúng, nhưng sự dai dàng của chúng... Thêm nữa Trước này trúng bay hai chiếc Chiếc này vòng lên, chiếc kia trao xuống Buộc chúng tôi phải cảnh giác Thầm ít con lờ buông nắp hàng gồ. Tôi thấy nửa con cua vẫn còn nguyên Hắn liếc rất nhanh qua cái cài US của bin Rồi xé làm đôi Bỏ vào đó một nửa Bin xúc thêm một siêu sắn đã được đánh nhuyễn Với canh và cà đắng Thành một thứ sền sệt cho vào mồm Đoạn buông thịa chấm cả ngón tay vào muối Mút Rồi cầm miếng cua xé nhỏ lên ăn Cậu ăn chậm rãi nhưng thật ngon lành. Hai chiếc bò ranh bắn hỏa mù xèo xèo, sau đó là rocket nổ đinh tai phía bên kia hẻm núi. Tôi cuốn võng, anh miết anh ru vơ vội đồ đoàn. Bin vẫn ngồi trõ vào cái song canh, mò thêm được một con nhái lớn hơn đầu đũa. Cậu bê cả cái song lên húp. Thằng Mỹ Con Lơ đón chiếc song từ tay Bin bỏ vào gùi. Có tiếng đề ba của loại pháo cỡ lớn Nổ ôn rất to Rồi ngay sau đó liên tiếp những tiếng nổ Mà tôi không thể phân biệt được Chúng tôi không ngay bảo ai Cùng lăn xuống hầm Thằng Mỹ ngồi sát bên tôi Mặt tái nhợt, căng thẳng Hắn cố không động cửa, không thở to Nhưng trò đời càng cố Thì càng lộ liễu Thằng Mỹ nó càng to hung rồi Bên nói và leo lên khỏi hầm Nhưng cậu tột ngay trở xuống cứng nó rất đanh ngay trên đầu chúng tôi. Tôi ôm mặt cho đất trên nóc hầm rơi xuống, cảm thấy ngực bị những cú thôi giật này lên. Nó bắn nát rãy mình rồi. Anh rồ nói, hình như anh đang nằm co dưới góc hầm, giọng run lẩy bẩy, bị nói câu gì đó rất gay gắt với anh, rồi dừng ánh ngồi trở lại. Cử thế thô bạo của Bin khắc hẳn với cá tính thường ngày của cậu khiến tôi chột dạ. địch đã truyền làn, chúng tôi cùng nhau nhảy lên. riêng của anh Ru là cứ lập bập leo lên tột xuống, mà tanh cắt không còn hạt máu. Tôi ngạc nhiên vì sự khiếp đảm của anh Ru. Tôi cứ tưởng các anh đã quá dặn dày với bom đạn, đã quen với tiếng nổ. ấy thế mà anh Ru lại khác. Anh ngã bật ngựa khi tiếng máy bay phản lực xẹt ngang trên đỉnh rừng cùng với tiếng bom. Có lẽ chúng đám dậy mới phát. Tôi giúp anh khoác dây gùi và vai để kịp theo pin đang ra hiệu cho tên Mỹ đeo cái gùi của hắn. Mình phải về thôi. Binh nói, tình hình có phức tạp hung đó. Anh miết khóa gùi đi trước, rồi đến tên Mỹ còn lờ. là đặt theo hắn, Binh bộ miệng kéo tôi lại khẽ nói, Chô cha, du kích tan hoang, tan hoang, du kích tan hoang. Và cứ thế, cậu vừa đi vừa hát. Cái bài hát kỳ lạ mang lời con kinh, dựa theo một làn điệu dân Cabana. Nó vừa chứa chất một nỗi niềm thật cay đắng, chán trường, lại vừa hóm hình khôi hài. Tan hoang, du kích tàn hoang, Ờ, tan hoang, ở, tan hoang, tan hoang. Không, tôi không thể diễn đạt được. Chẳng có một thiên tài nào có thể diễn đạt được tâm trạng của chúng tôi trong lúc vừa chạy địch càn, vừa hát bài hát tự diễu mình và đề động viên mình. Bình hát say xưa, tất cả chúng tôi đều hát theo. Dù chỉ có anh ru là cứ cặm cụi bước. Ờ nhì, còn tên Mỹ còn lờ, hình như hắn cũng hát. Nhưng chắc chắn hắn không thể hiểu được ý nghĩa của bài hát là thế nào. Lúc ấy tôi nghĩ thế. Chúng tôi phải rời chỗ ở. mấy tầm mở sáng mà máy bay trinh sát các loại của địch đã lượn sát sạt trên các triển núi. Rồi chúng phóng hỏa mù, bắn rocket, kêu pháo bày nã, cấp tập. Giữa trưa thì chúng thả bom, bom hết đợt này tới đợt khác trồng lên nhau. Có dấu hiệu chúng càng lớn sẽ đổ quân nóng ra. Đoàn người lếch thét dìu nhau truyền qua các khe, các hõm núi đá, tuột xuống dốc. Lúc này tôi mới biết là chúng tôi ở độ cao như thế nào, vì càng tụt dốc càng thấy còn phải tụt xuống nữa. Khó khăn nhất là cỗng giả phới, bé già qua hết khe này vực khác, Những nhiệm vụ ấy đã có thằng con lơ đảm nhiệm. Hắn đã được anh dân cho đi dày và đó là một đặc ân khiến hắn làm cái việc cỗng giả phới, không phải ai cũng làm được, dễ dàng như thế. Tôi và Bin đã được anh Dưng giao cho đi trước trình sát mở đường. Khi có tình hình căng thẳng, Bin trở thành một con người khác, cậu rất ít nói. Chúng tôi dẫn đoàn quân xuống được hố đác, một loại rừng toàn cây giống như cây dừa mọc dưới thung sâu. Anh Dưng cho mọi người thật lá đác làm lán ở tạm, trong khi địch đã đổ quân trên các điểm cao quanh thung lũng. Tôi và Bin phải quay lại xóa dấu vết, bố vòng bằng chông tò và nắm tình hình. Mặt trời đã nghiêng hẳn sang bên kia sườn dốc. Hai anh em tôi leo ngược lên. Khi tới một mòm đá, định tìm chỗ quan sát địa hình thì nghe tiếng xì sồ thoang thoảng trong không gian mùi thuốc thơm. Bình đánh tôi nép sát một gốc cây to. Tôi ngước lên, cảm thấy chỗ này rất giống chỗ tôi bắn con sóc hôn nào. Tôi phát hiện được con chó bếp dê phía bên kia hõm đá, khi nó vừa dương tay hướng sang phía trung tột. Rồi lỗ nhô mũ sắt, lố nhô những tên mỹ phanh nút ấm ngực. Trong khoảnh khắc tôi và bin nhìn nhau, Bình chỉ ngón tay sang phía địch ra hiệu cho tôi làm theo cậu. Chúng tôi cùng dương súng. Khoảng cách có bên kia họm đá ước chừng 20m và tôi lẫy cỏ. Hai phát súng nổ gần như cùng một lúc. Tôi thấy rõ có chó này tung lên. Nó ôm vào một thân cây rồi văng ra. Những tên Mỹ nháo nhào trong khoảnh khắc rồi tiếng súng nổ. Tôi và Bình cùng tụt xuống rất nhanh xuống khe. Bình kéo tôi leo ngược lên phía bên kia núi. Khi chúng tôi tới được một hốc đá Thì pháo địch đã cấp tập Rồi lại máy bay phản lực bỏ bom Và sau đó là tiếng tàu rà Tiếng cánh quạt trực thăng Biên dẫn tôi đi cất rừng Về đường nửa đường, đường thì hai anh em ngồi Thi nhau thở Bình hỏi tôi Anh bắn thằng Mỹ hay bắn con chó mình bắn con chó Bình dọc lên Thế thì cả thằng Mỹ và con chó cùng chết rồi Anh Bình ạ tôi bắn thằng Mỹ Chúng tôi mừng quá cùng ôm lấy nhau Sự thật thì lúc ấy tôi chẳng nhìn rõ cụ thể một tên Mỹ nào. Tôi thấy cái ức con chó có đốm trắng và tôi nhắm vào đó. Tôi cứ tiếc là không hiểu sao lúc ấy không bắn vào những cái đầu lố nhố. Bình nắm tay tôi lắc lắc. Không phải đã hết thằng giặc Mỹ đâu mà tiếc anh Bình à. Một lần để biểu lộ tình thân với tôi bao giờ Bình cũng anh Bình à nghe rất dễ thương. Bình dẫn tôi về tới chân dốc thở một con dốc dưới rừng già. vừa dài vừa gập gành chứ không cao cái tên dốc thở biên bảo nó đã có từ thời đánh pháp tôi vừa đói vừa khát vừa thèm ngủ mà trời cũng xế chiều rồi thật lòng tôi chỉ muốn được ngồi đực thản lòng cơ thể hoặc nhào xuống nước mà lặn ngột cho nguôi cơn đói cơn khát cái tình hao đói từ hồi bé được dịp hành hạ tôi tôi cảm thấy mồ hôi vã ra tay trần run mắt đồ hoa cà hoa cải tôi đã nghĩ tới cơm không cùng canh rau đầy hoặc canh ốc nấu với chuối xanh, đậu phụ cho thật nhiều tía tô và ớt bột. Chào ơi, giá mà có một cái bát ô tô canh ấy trộn thêm cơm nguội vào mà húp, rồi thì đi với đứng hay làm bất cứ việc gì cũng được. Nhưng mình vẫn cứ lùi hối đi. Hình như Binh cũng đang nghĩ về một món ăn nào đó. Nhà bác học Newton hay cụ Michelin của tôi Mà buộc phải leo dốc vào lúc đói, giữa rừng thế này, ắt hẳn cũng phải nghĩ tới cái ăn thôi. Là tôi nghĩ như thế. Trần bin vấp vào một rễ cây, ngã rúi rội, đập mặt vào một tràng đá bên cạnh đường. Tôi vội đỡ bin dậy. Máu trong miệng bin trào ra, bin gạt mạnh tay tôi, rồi cậu há hốc mồm, đưa ngón tay cánh vào miệng, đẩy mạnh lên phía hàm trên. Trong khoảnh khắc ghê dọn đấy, tôi thấy bin bụng miệng nhổ phì phì, tuyên máu là máu. Đau quá anh Bình ạ. Bình nói như thành mình cũng gạt tay vừa rồi. Hai thằng răng của em nó đập vào đá, nằm chéo lên nhau. Thế này này. Bình vắt chéo hai chân để diễn tả. Tôi đưa cho Bình cái khân mặt, bào cậu ngậm chặt để cầm máu. Không, để em bắt nó về đúng chỗ đã. Nói rồi Bình lại há mồm, đưa ngón tay cái ngược lên đầy. Tôi đứng phía sau, nắm chắc gáy cho Bình làm động tác ấy. Có được rồi anh Bình ạ. Bín nói và ôm đầu gục xuống hai đầu gối. Thỉnh thoảng lại lấy cái khăn mặt đang ngậm ra, nhổ. Tôi bảo Bín, hay là mình nghỉ ở đây, sáng mai về sớm được không? Bín tự hành vào một gốc cây. Người cúi ngập, hai vai thỉnh thoảng run giật lên khiến tôi ớn lạnh. Tôi tự động dọn chỗ mắc võng cho Bín. Cậu chẳng nói chẳng rằng ôm đầu lên võng nằm cò khoăm, trông rất tội nghiệp. Thật ra nếu bình thường, có cố hết mức hai anh em tôi... Về tới nơi tạm trú cũng phải nửa đêm Nhưng nằm lại đây Thì cũng chẳng có gì ăn Dù sao trước hết tôi cũng cứ nhóm lên Một đống lửa rồi nghĩ kế Tôi chỉ có một con dao găm Anh Ru mới cho Và cái ống cóng bằng đon sữa ngùi gồ. Còn thất lưng của binh thì đủ cả là ống cóng, bi đông Cả US, dao găm, liều đạn Túi được cơm vắt Tôi giao lên khi thấy Trong cái túi ấy lão xạo Thì ra binh đựng gạo và muối Thế này thì lên tiên rồi. Tôi nghĩ vào sách súng xuống dốc tìm nước. Tôi chưa bao giờ thấy có một hõm suối nước chảy lờ đờ lại có nhiều hoa dì vàng và đẹp đến ngơ ngẩn như thế. Tôi thốt giật mình khi xuống bãi cát có một vạt bướm bay túa lên. Giá binh không bị đau răng và giá như tôi không trong trạng thái đói meo, hành hạ, thì thế nào tôi cũng phải ngồi trên những tàng đá kia ngắm cảnh chiều đang buông xuống rừng già. Có thể tí nữa tôi sẽ xuống đây tắm một cái. Nhưng bây giờ thì phải lo nấu nước cho binh súc miệng Nếu binh đồng ý cho Hưu động hết số lương thực dự Chữ chiến lược của cậu Tôi sẽ nấu cho binh một cóng cháo cua Hoặc ốc, hoặc có thể cá nữa Cá và cua không thể nói trước Nhưng ở chỗ hõm suối này Không thể không có ốc Tôi nhớ tới những con ốc đám bụ bẫm Thùa thiếu thầy chị gái tôi đem tự đồng về Và tôi cho muối, hạt tiêu vào miệng ốc Rồi nướng Vừa nướng vừa ăn một cách ngon lành Nhất định tôi phải mòi ít ốc Và tôi hình dung thế cảnh cái ống cấm của tôi Đầy ốc treo trên lửa Nước ốc rôi trào ra Tôi sẽ mút ốc luộc trừ bữa Và sau đó lề cho binh một ít nấu cháo Thực tình tôi chưa ăn cháo ốc bao giờ Nhưng lúc này mà có ốc nấu cháo Thì còn gì bằng Tôi lại nhớ tới những tối mùa hè Cả nhà ngồi ngoài hiên quanh rổ ốc vặn Tôi lầm lầm đồng hai xu trong tay Bè đít ốc và mút lia lia Mùi thơm của ốc vặn còn vương mãi theo tôi Cũng như mùi của những con ốc biêu cụ Nướng trong bẻ chuối và đất sét Tôi và thằng Thướng, thằng Khang Leo lên nỏ vôi ngoài bờ sông nướng Thằng Thướng có tài bắt ốc Không ai có thể tài hơn Nó bảo bọn ốc sống thành đàn Vì chúng rất ham vui, ham tụ tập Đặc biệt là rất ưa những chỗ nước chảy lờ đờ Cứ có chỗ nước chảy lờ đờ Là thế nào nó cũng tìm ra tổ ốc Nó bảo tổ ốc cũng như tổ ong Phát hiện được tổ ốc ta có thể bắt sạch sành xanh cả họ hàng hang ngốc ba đời nhà nó. Gô nước đang reo thì Binh ngồi dậy, nét mặt cậu đã trở lại bình thường. Binh đưa chiếc khăn mặt đẫm máu cho tôi. Tôi trụm cười tập trung dưới ống cáo rồi xuống suối giặt khăn. Một láng nước màu hồng hồng máu vừa loang khi tôi nhúng khăn xuống suối. Tôi khoát mảnh tay rồi vào thật kỹ. Đầu tôi lại nghĩ tới thằng Thướng và những con ốc. Thôi. Trành thủ trời chưa tối hẳn Ta mỏ một ống con ốc lên luộc cái đá Rồi sẽ tính sau Tôi vừa nghĩ vừa luồn chân xuống Những kẻ đá ven bờ thăm dò Đúng là ốc chỗ này nhiều thật Tôi vội lên bờ chút quần áo Định bụng mò nhanh một ít Nếu nhiều thì ăn xong Tôi sẽ xuống mò tiếp Loáng cái tôi đã mò được cả ký ốc Thế này thì nhất định tôi phải mò một bọc Đem về cho đám bà con anh em Tôi nghĩ tới nồi súp của mấy chị Hình nghịch suốt ngày đêm Mà có ốc trong vào Tôi nghĩ tới đống than hừng đỏ vừa nướng ốc vừa hít hạ ăn. Vâng, đích thị tôi đã phát hiện ra cái tổ ốc đây rồi. Tôi hồ hởi đem ốc về và Bin bảo hai cái giang cửa của Bin bây giờ đã thôi để chéo lên nhau. Nó đã biết nằm im không chảy máu nhưng lại làm cho cậu đau nhiều hơn khi nãy. Tôi bảo Bin muốn không đau thì đừng nghĩ tới nó. Tốt nhất là ngồi dậy lấy dao gam đập đít ốc cho tôi để, để có cái nấu cháo cải thiện. Theo binh thì cháo ốc cứ để nguyên cả con nấu, sau lúc ăn cháo là mút ốc hoặc vừa ăn vừa mút con ngon hơn. Tôi thì thế nào cũng được, miễn là có cái ăn tươi. Hai ốc có nước sôi, tôi chế vào bi đồng, phần còn lại pha nước muối dành cho binh xúc miệng. Nước muối ấm có tác dụng sát trùng và giảm đau. Tôi bắt một hang gô ốc và một hang gô cháo với tâm trạng nôn nóng đầy phấn khích. gỗ ốc vừa sôi trào ra lửa là tôi bắt xuống ngay. Tôi không hề khách sáo khi binh bảo anh cứ ăn hốc đi Em chưa ăn được Em chờ ăn cháo vậy Tôi mút hết ống cóng ốc nóng Cũng nhanh như khi tôi mò được chúng Tôi bảo bin luộc tiếp gù nữa Ăn xong nhất định tôi sẽ xuống hõm suối mò thật nhiều Đem về làm quà cho đũa anh em bà con Bin ừ hử lên võng nằm Tôi để mặt cho cậu ta nghỉ Chắc bây giờ chỗ răng bị đập vô đá Của cậu ta mới đau giữ Các cụ trà bảo thứ nhất đau mắt Thứ nhì rất răng là gì Ở đời không ai học được chữ ngờ Đúng là tôi đang gặp may, đang rét vớ chiếu manh. Thực chưa bao giờ tôi thấy ở đâu có nhiều ốc tụ lại một chỗ nhiều ghê gớm đến như thế. Rõ ràng, tôi đang vớ được không phải một tổ mà có lẽ hàng chục tổ ốc. Tôi chỉ cần lặn xuống, vốc ốc lên. Mỗi cú lặn là một bốc ốc có tới chục con. Tôi mở tấm áo mưa, trải ra mép nước và cứ thế hì hộp lặn ngụp say xưa như con rái cá. Bình thấy tôi ôm về một bọc và tôi kể cho cậu nghe cái tổ ốc trời cho hấp dẫn tới mức cậu muốn xuống xem xem cái tổ ốc thế nào. Vâng, giá như tôi đừng quá say xưa với chiến tích bắt ốc và thỏa mãn với số ốc đã mò được thì đâu có chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Nhưng thấy Bình có vẻ thán phủ khiến tôi hào hứng. Sau khi mút hết một con nữa tôi bảo Bình xuống cùng tôi coi tôi mò. Mà dù trời đã tối, tối với sáng thì có quan trọng gì đâu. Tôi biểu diễn cho binh xem Đâu được vài ba vớt ốc Với vài ba cú lặn ngắn Thì bỗng cua phải kết xác người chết Hình như vì quá khiếp đảm Mà tôi đã nhảy dựng lên Ú ớ Chỉ xuống nước rồi hất tung hết ốc Vội ôm quần áo kéo binh trải về chỗ ở Tôi không đủ bản lĩnh để nói dành mạch cho binh rõ sự tình Hình như cậu cũng hiểu Chuyện gì đã xảy ra Vì trong các động tác và những lời ú ớ của tôi Tôi đã lập đi lập lại Cái câu Có xác người, người chết Tôi nhớ là cú lần ấy khi tôi vừa cua tay định vốc ốc thì cái xác chết vật vờ cứ áp sát và mạng sườn tôi. Tôi gần như quàng tay qua lưng hay đổi gì đó, cái cảm giác rùng rợn khi tôi cua tay đụng phải. Nó vừa nhầy nhầy chân trội mà lại cứ dập dành tuồng như có một sức hút nào đó cứ hút chặt vào tôi. Tôi nhào lên bờ với toàn bộ sức mạnh mà tôi có. Đúng là... Nếu không có vẻ mặt bình tĩnh của Bin Hẳn sự khiếp đảm của tôi sẽ còn kéo dài Không biết đến bao giờ Tôi vừa sực nhớ Tôi vừa ăn hết cả hai ống cống Cái thứ ốc khủng khiếp này Và tôi đã có người nôn thốc nôn tháo Tôi cố móc họng cho nôn hết Đúng là vừa rồi tôi đã ăn chúng ngon lành Chưa từng thấy Thảo nào mà ốc lại tụ về đây đông đến thế Và chúng lại béo ngậy nữa chứ Trời ạ, sao mà cái số tôi lại lâm vào tình cảnh khủng khiếp dùng rợn thế này. Tôi tiếp tục móc họng và quyết tâm nôn hết, nôn hết. Không thể để vương lại một chút xíu nào. Rõ ràng là Binh đã hiểu chuyện gì rồi. Nhưng sao cậu ta lại có thể bình thản đến lạ lùng thế kia. Tôi nhắc lại cho cậu rõ và cậu thản nhiên đổ cháo vào ca rồi hút mặc cho tôi nói đồ cả cóng tráo đi. đồ làm gì? Binh nói. Mình có khó khăn hôn mà, để sáng mai coi thử. Lại còn phải coi gì nữa? Có chứ, phải coi thử xem xác thằng địch hay xác anh em mình chứ. Để làm gì? Chô cha tôi ấn anh quá, xác anh em mình thì phải lo làm tử sĩ chứ. Đúng là tôi không còn nghĩ được điều gì cho dành mạch nữa. Chính vì câu nhắc nhở bình thản ấy của Bin đã giúp tôi bình tĩnh lại. Nhưng tôi vẫn cứ bị kết sát chết vật vờ ấy. Hút vào người, ám mạnh Ngày bé hơn một lần tôi đã được thấy xác của người chết đuối. con sông hóa quê tôi vào mùa mưa nũ gần như năm nào cũng xảy ra một hai vụ đám đỏ. Lũ trẻ trâu chúng tôi mỗi lần nghe có chuyện người chết trôi đều táo tác gọi nhau đi xem. Xem rồi sợ, nhưng không hiểu sao vẫn cứ phải nháo nhào tới được tận chân đê để ngày mai dọa nạt những đứa yêu bóng vía Vậy mà thất thần hốt hoàng của tôi may mà chỉ có binh biết Cậu loay hoay trộm củi thêm vào đống lửa Năm như một ông già Rồi cậu lấy từ đánh bồng ra một khúc rắn luộc Đã tai tái khô Có mùi thiêu thiêu Nhưng vẫn còn ăn được Bảo tôi Anh Bình sợ làm gì Ăn cổ mì đi Tôi đã một lần có uống nước phải máu anh em mình rồi đó Chù trà ớn lắm Rồi Bình kể Hồi năm ngoái sau khi đi theo bộ đội đánh đồn nan nắc Đêm về mấy anh em quen uống nước Ở cái giếng gần nơi tập kết Vòi nước thì chỉ có một, mái nghe mình có bốn năm người, thế là tiện nước trong giếng. cứ mảnh ai vụt mặt xuống uống, uống cho đã, rồi ngủ cho đã. Sáng ra, một anh phát hiện thay giếng nước đỏ lòm kêu toán lên, máu, máu người. Té ra, đêm hồi hôm, quanh thiêng ở cánh bắc đường về bị thương. Y sĩ khoảng xử lý vết thương xong, lười không giặt cái áo đầy máu, cứ vo lại ném xuống giếng ngâm. Gọi là giếng nhưng thực ra đó chỉ là vũng nước do anh nuôi khơi theo mạch ngầm. Binh kể đến đây thì bậm miệng cười rồi nói Ê, Châu cha, làm sao được, có móc họng nôn nẹ cũng không thấy máu được đâu, ớn muốn chết. Binh trùi chân lên võng ngáp, chỉ sau cái ngáp ấy vài chục giây Binh đã cất tiếng ngáy nhò nhỏ. Đêm bình tĩnh kỳ lạ, tôi mơ mà nghe có tiếng máy bay gì gì rất xa từ tiết trên cao cùng với tiếng bom cũng rất xa. Câu chuyện của binh mà tuân lọc ra để kể trên đây chính là liều thuốc dài cho tôi cơn run cùng những cảm giác rùng rợn. Tôi lần mẩn nướng lại miếng rắn khi nãy binh cho rồi ngồi nhai. Tôi nhai chậm cho đến khi trìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Khi tôi tỉnh dậy nhìn sang võng binh không thấy cậu đâu. Đống lửa than cũng đã tàn. Trong khoảnh khắc mơ hồ giữa mơ và tỉnh tôi xách súng lần xuống hõm suối. Một cảnh tượng mà tôi không thể nào phân biệt là tôi đang run sợ hay mừng vui. Khi thấy Bin đang cố tình lôi từ dưới nước lên, không phải xác người, mà là xác một con lợn rừng đã đến hồi tối giữa. Trời trà, tiếc hùng anh Bin à, nó bị thương rồi xuống đây tìm nước uống đó mà. Hình như Bin đã quên hẳn cái răng đau của mình, và tôi cũng chẳng nhớ tới những con ốc lẽ ra khi tối tôi đừng vội vàng đổ hết đi. Một lũ nhãng xanh không biết từ xóa xỉnh nào đã nhanh chóng xuất hiện ngày càng đông. Hai anh em tôi rời hõm suối trở về chỗ để đồ đoàn, gần như không ai nói với ai thêm lời nào nữa. Trời đã hưng hừng sáng, chúng tôi khoác bồng tiếp tục lên đường. Tôi lại bắt đầu thấy đói, nhưng miệng lưỡi cứ đắng trát nôn nào, chỉ mong nhanh về tới nơi bà con anh em để buông mình xuống võng. nhưng cái dáng vừa đi vừa chạy của pin, Tự dưng tôi trào lên một tình cảm mà nếu nói ra, ắt không ai có thể nói ra được bằng lời. Gần trưa thì anh em tôi về tới nơi tạm trú của tốt bà con anh em. Tôi thấy hầm tránh pháo đã đào xong. Lán trại đã tạm ổn, nên ngồi ăn sắn luộc. Binh nhào tới chén rượu cần, vừa hút rượu vừa kể chuyện. Chúng tôi bắn chẳng Mỹ và con chó. Hình như... Ok cả chuyện cách răng đau cùng tổ ốc và xác con lợn rừng mọi người súm xít vào nghe cười nghiêng ngả riêng thằng con Lơ là vẫn nội hội dùng xẻng đập thịnh thịch trên nóc hầm anh ơi ra hiệu cho nó nghỉ anh chỉ vào ghè rượu nói với nó exxi bé tới Mỹ nắc đầu rồi nhốn vai anh quát rồi hắn cầm quả bầu nước tu ở ng tôi đang đói nên ăn rất ngon mà người bảo tôi uống rượu nhưng tôi từ chối tôi rất lấy làm lạ là trong tình thế này không hiểu sao họ vẫn ngồi được rượu theo để uống. Tôi đưa cho Binh nửa củ sắn nướng chỉ vợ anh Nhân mới cho, cùng ít mặt ong, Binh bảo tôi. Anh Binh có thành tích to hơn mình. Tôi tưởng Binh nói đùa, nhưng cậu nói thêm. Anh bắn được con chó ấy không phải là chuyện bình thường đâu. Tôi không tranh lận với Binh, vì giờ đây hai mí mắt tôi cứ díu vào nhau. Tôi chui vào lán giả với rúc vào tấm rồ sạc mùi khói của già ngủ Tôi hy vọng một lúc nào đó tôi sẽ lại được mục kích cảnh chị vợ anh dân cho giả phối bú. Tôi thích được xem chị ta ưỡn ngực, áp bộ ngực đồ sộ vào miệng già, và tôi hi vọng chị ta sẽ lại đặt cái đầu tôi lên bắp vé cho tôi ngủ. Cả buổi chiều còn lại tôi ngủ như chết. Khi tôi tỉnh dậy đã thấy binh nằm cạnh, binh ngủ, miệng há hốc, đầu gối lên một hòn đá, non đến tội. Tôi không có thời gian để nhớ nhà, nhớ miền Bắc, nhất là nhớ những thằng bạn thân của tôi ở trường cấp 3 cùng với các đồng đội tôi ở đơn vị cũ. Tôi cứ ngỡ như tôi đã xa các bạn lâu lắm rồi. Thực ra tôi nhập ngũ tới nay mới được 7 tháng. 7 tháng ở nhà trôi đi rất nhanh, nhưng 7 tháng vừa qua của tôi thì thật là rằng rặt. Mà trong 7 tháng ấy có tới 2 tháng huấn luyện êm đềm trên núi Yên Tử và 1 tháng hành quân dã ngoại thật tươi vui. Tôi bước vào đời lính Cũng như bước ra khỏi lớp học Để rồi lại bước vào một lớp học khác Cuộc chia tay Có rầm rộ Vì tôi được nêu dưng Nhưng nó vẫn nặp lại hầu hết các cuộc chia tay trước Cái lần lần lãng mạn Của người đi xa Với người ở lại Thực ra chẳng có gì đặc biệt Các bạn kéo nhau lên huyện cùng tôi Tôi nhập vào đám tân binh Nhận quân trang, mặc áo và lên xe Ở đơn vị mới, như tôi đã kể, tôi được vân công làm báo tường, một việc quá dễ đối với tôi, nhưng lại quá khó đối với nhiều người. Tôi được miễn hầu hết các quận hành quân tập luyện với bài hát Mười hon gạch đổi mười thằng giặc ta bắt nặng trên vai. Để ở lại doanh trại làm những bài thơ, bài văn cổ động, cái trò làm thơ nằm văn đôi lấy củi và giật quần áng của tôi bị lộ, thật là rồi và cũng thật là may cho tôi. Nếu không có chuyện ấy, hẳn những ngày nóng bỏng trên cao trường, từ bài 1 đến bài 3 của khoa mục bắn súng, tôi cũng tìm được cách trốn ở nhà. Và giờ đây hẳn tôi chẳng phát hiện ra tài bắn súng của mình. Tôi thầm cảm ơn chính trị viên nhuận đã nghiêm khắc. Tôi cho rằng chính những ngày ta bắn ấy đã cứu sống tôi. Dẫu giờ đây, đơn vị tôi có thể đất liệt tôi vào danh sách những người mất tích. Thực ra, tôi chẳng quan tâm nhiều tới điều đó. Tôi còn huyên lành và tôi vẫn sẽ ngấm ngầm nuôi mọc. Đến một lúc nào đó có dịp là tôi sẽ trở về với đồng đội. Tôi không có mấy kỷ niệm với đơn vị mới bởi khi chúng tôi hành quân tới trạm cuối cùng của đường dây xã hội chủ nghĩa. Theo cách gọi hồi ấy bây giờ, thì đơn vị cũ được lệnh phân tán. Người ta chia nhỏ cánh lính mới chúng tôi, bổ sung cho các đơn vị phía trước để lính cũ kèm ra trận. Tôi mới quen được hai người, đó là anh Hùng và anh Tự. Và giờ đây sau trận đánh ấy, có thể các anh cũng chẳng nhớ tới tôi. Thỉnh thoảng sau những trận đánh vớ vẩn, sau những ngày chạy hết rừng này núi nọ, có đôi khi tôi và Bình tư tỏi một con gà, con sóc, trong khoảng thời gian thư thái ấy, tôi chẳng nhớ lại và tôi ứa nước mắt. Bình phát hiện được. Cậu chỉ vào mặt tôi, là mặt nghiêm, nói. Anh Bình có tư tưởng không quan tâm công tác cách mạng, Tôi không thể phân giải trong binh thông cảm Đành phải cố biểu hiện bằng hành động Tôi nhận ra Cuộc chiến trong cái lối nhỏ ngóc ngách Giữa rừng già đầy trông thò Và những con người bé nhỏ mà tôi lạc vào đây Có cái gì đó thật bí hiểm Tôi và Bin Không có cùng tiếng nói Không có cùng phong tục tập quán Nhưng lại có chung một ý chí Cái ý chí ấy Có sẵn từ trước khi Chúng tôi nhập cuộc rất lâu rồi Rằng ở đây chỉ có một tư tưởng, và sự thể hiện tư tưởng ấy chỉ có một cách, một con đường. Ấy là không sợ khó khăn, gian khổ, không còn ác liệt hy sinh. bin không biết chữ, cả nhóm anh nghe bà con ở đây cũng không ai biết chữ. Chiến tranh đối với họ là công việc hàng ngày, và họ quen chịu đựng khó khăn, gian khổ, một cách tưởng như bản năng, nhưng thực ra rất có ý thức. Ngài ý thức ấy cũng giản đơn và dễ hiểu rằng muốn tồn tại thì phải nắm được địch tình. Cần thì đánh, không cần thì chạy trốn, mà hình như chạy trốn là chiến thuật sắc xào nhất, có nhiều kinh nghiệm nhất của họ. Tôi lọt vào đây hoàn toàn thụ độc, tôi chỉ còn một cách là tự khuyên mình hãy làm theo họ, hòa đồng cùng họ. Tôi phải làm thế nào để họ chấp nhận tôi như họ đã từng chấp nhận? không thủ tục giấy tờ điều ấy chỉ có thể gọi tên nó là niềm tin nếu họ không tin thì đừng nói tới bất cứ chuyện gì hiểu vậy nhưng tôi vẫn không thoát khỏi tâm trạng lo ngại cầm chừng nhiều lúc cứ chạy quanh quần mãi trong vùng rừng hố đác tôi cảm thấy họ chẳng có phương án kế hoạch gì đúng hơn họ không có sự chỉ huy chỉ đạo thống nhất và tôi đã lầm Có tới hơn 10 ngày cầm mấy tóc bà con anh em Chúng tôi chạy lê chạy lết quần quanh mãi Với những triển núi lòng thung không vượt Ra khỏi khu vùng rừng hố đác Gai gấp và ẩm tháp ấy Tất nhiên thằng Mỹ Con Lơ cũng được theo Hắn vẫn phải đi chân đất Và chân lưng đào hầm Có lẽ công việc mán say sưa nhất chính là cầm sẹn Hắn trở đầu sẹn Cuốc đất vừa khỏe vừa thành tạo Không ai có thể theo kịp Mỗi lần có tiếng giết của đạn pháo và tiếng nổ gần Con Lơ cố kiềm chế nỗi sợ bằng cách hùng hung Công bằng mà nói, một mình hắn đảm đương công việc đào hầm, đảm đương việc gùi cái gùi to gấp ba lần gùi của mọi người trong những ngày qua, đã khiến tôi không còn nghĩ tới chuyện trả hắn cho cấp trên nữa, nhất là những lúc phải qua khe, qua suối. Tại vì hai ba người cáng giả phới thì chỉ cần một mình quân lơ cũng làm được. Giả phới ngồi trên lưng hắn, gọn gàng với cái vẻ yên tâm hơn bất cứ hình thức di chuyển nào. Trời cho hắn sức khỏe cơ bắp vừa dai dẳng vừa mạnh mẽ, và hắn đã không nề hà bất cứ việc gì khi được phân công. Tất nhiên hắn không được phép nề hà, tôi bật cười nghĩ tới thân phận hắn có cái gì đó gần gần với hoàn cảnh của tôi. Chắc cũng có những lúc hắn tự xác định cho mình phải thể hiện thế nào, đừng làm mách lòng những người du kích đã tóm được hắn. Rõ ràng hắn đã gặp may, ít nhất là cho tới thời điểm này. Hình như hắn không muốn có sự thay đổi nào khác, Sự yên tâm với những công việc nặng nhọc Đã tạo được cho hắn một vị thế nhất định Mà một tên thủ binh bình thường Có lẽ không bao giờ dám mơ tưởng Về phía những người du kích Tôi thấy họ phần lớn Gần như không có sự cảnh giác đề phòng nào Ngoài việc tên quân lơ phải đi trên đất Và tất nhiên không có súng trong tay Ấy là cái hình thức bên ngoài Vì đối với tôi Chỉ đến khi bị họ tóm lại Tôi mới biết rằng không lúc nào tôi lọt Khỏi sự cảnh giác của họ Và điều ấy hẳn tên Mỹ này Phải nhạy cảm hơn tôi. Hắn mà trốn chạy thì chỉ có hoặc thoát thân hoặc toi mạng. Mà toi mạng là 99,9%. Chứ còn đối với tôi. Thú thực lúc trốn tôi không hề nghĩ tới chuyện lỡ bị họ bắt lại sẽ diễn ra thế nào. Tôi không nghĩ họ có thể nã súng vào tôi. Vì dù sao tôi cũng là đồng chí đồng đội của họ. Nhưng càng ngày tôi càng giác ngộ ra rằng sự thế không hoàn toàn như tôi nghĩ... Đã chạy trốn khỏi họ, tức là chạy trốn nhiệm vụ được cách mạng phân công. Chạy trốn khỏi nhiệm vụ được cách mạng phân công, tức là phản bội cách mạng. Đã là kẻ phản bội cách mạng, thì còn để làm gì? Đó là câu hỏi, đồng thời cũng là câu trả lời. Dù anh là ai? Dù anh là ai? Tôi nhấn mạnh câu này vì chính anh Ru bị người ta trói giật cánh khủiểu. Tất nhiên là sau khi người ta bắt được anh bỏ mọi người chạy trốn... Định chuồn xuống ấp đi triêu hồi Sau này tôi mới biết thêm Anh Ru chính là người trốn lính Từ dưới ấp chạy lên rừng theo du kích Lúc đấy vào khoảng 3-4 giờ sáng Tôi đang ngủ mê mệt trong nhà hầm Vì cả ngày hôm qua Tôi, anh Ru và Bin đi bám địch quá căng thẳng Tôi lơ mơ nghe có tiếng lao sao Rồi tiếng chân chạy thình thịch Lên vùng ngay dậy theo bản năng Tôi vơ vội cây súng nhảy ra khỏi hầm Một ảnh tượng kinh hoàng Khiến tôi không đủ trí tưởng tượng Để buộc phải nhận ra Kẻ đang bị trói lại chính là người Mới cách đây vài tiếng còn rất thân tình với tôi Theo tôi anh là một người tốt Mặc dù có hơi nhát Tôi không nhớ từ lúc ba chúng tôi được anh dưng Anh biết phân cầng đi bám địch Anh đã có biểu hiện gì Chẳng lẽ lúc trèo lên cây cao Bác ống nhòm quan sát địch Và nhìn thấy ấp chiến lược Khi chiều của anh ta Đã không qua được sự cảnh giác của binh Và bây giờ, hành động bỏ trốn của anh ta sau cuộc trao đổi chớp nhoáng của ba người đã đi đến một quyết định nhanh chóng là tôi và Bin phải dẫn anh ta vào sâu trong rừng. Tôi cứ nghĩ anh Ru chuyến này bị phạt nặng chứ tuyệt nhiên không nghĩ đến việc phải khử anh ta. Nhưng tôi đã lầm. Chúng tôi dẫn anh Ru đi dọc triển dốc giữa hai khe núi. Tất nhiên anh vẫn bị trói. Không phải chỉ có Bin và tôi, Mà ngay sau đó, anh Miết bà anh Dân cũng khoác súng, dẫn ra tên Mỹ Con Lơ cầm sẹn. Gần như cả tốt người không ngay nói về ai lời nào trong suốt quá trình tên Mỹ đào hố đóng cọc. Một cây nọc lớn hơn cổ tay đóng cứng ở đầu hố, và ngay lập tức anh Rù bị trói vào đó. Chỉ tới lúc ấy anh Rù mới rúng lên. Trời ơi, tôi không biết có tiếng rú nào rùng rợn hơn tiếng rú của anh Rù. Và tôi đã úp mặt vào thân cây gì rất to, đúng lúc cả hai mũi lê đồng loạt bật lên, đồng loạt lao vào tiếng rú từ hai phía. Tôi khuyệu xuống. Coi đó sốc tôi dậy trong tiếng thở dốc của mọi người. Bằng mả năng tôi ngồi bệt trên miệng hố, cào đất như điên như dại, hất xuống. Trong lúc anh miết, anh dơ ngồi hút thuốc. Bình đưa cho tôi đoạn cây, và tôi cứ thế bảy đất xuống. Thằng con lơ dùng sàng đào thêm đất từ phía trên cao cho tôi cào, Và chẳng bao lâu anh Ru đã nằm dưới đó. Hình như tên Mỹ phải dìu tôi một đoạn dài vì chân tôi run quá, không thể đứng lên để về theo các anh được. Cam thù thằng Mỹ Nguyễn Một, cam thù thằng Chiêu Hồi 100 Buổi sáng hôm ấy anh Dương tập hợp giúp bà con anh em dưới quyền chỉ huy tuyên bố như vậy. Không khí căng thẳng bao trùm lên từng khuôn mặt, nhưng không ai nói hết tên lời nào. Tôi bị sốc, không cách gì hết run và nôn khan vì thực ra trong bụng tôi cũng chẳng còn gì để nôn ra nữa. Tôi cứ bị dáng hình nhỏ thó lanh lợi của anh Ru ám mảnh. Không lúc nào tôi quên được con cua đá anh Ru nhường cho tôi, và cả con dao dao găm chế tử lưỡi lê anh tặng tôi. Mặc dù sau này tôi hiểu đội hậu quả do tội ác mà bọn chiêu hồi gây nên đối với những người du kích khủng khiếp đến chừng nào, Cứ do mỗi lần có một tên triêu hồi chạy thoát thì bài hát du kích sơ rơ, du kích sàng răng lại được nhắc tới. Không phải chỉ có mỗi một việc là phải truyền ngay chỗ ở mà bom pháo của Mỹ lập tức oanh tạc tan tành cả khung rừng do bọn triêu hồi chỉ điểm. Có những tên dẫn cả bộ binh tham báo tập kích vào chỗ đóng quân của ta. Cái luật địch, phải giết ngay kẻ nào triêu hồi, tất nhiên nếu bắt được không ai phản đối. Không ai phản đối vì những ai đất từng phải chạy địch, phải chôn đồng chí đồng đội, chôn bà con anh em mình do bom pháo địch căn đúng tọa độ khu vực chú quân do bọn chiêu hồi chỉ điểm. Đều muốn có hình thức hành hình trúng nặng hơn. Ấy vậy mà tôi vẫn cứ không thoát khỏi tâm trạng buồn thương tiếc nuối. Và có lúc tôi lại tự hỏi, liệu có phải anh ru định chiêu hồi thật không? Chẳng lẽ anh Ru vừa hiền lành ít nói, vừa lanh đợi trong những công việc thường ngày thế lại đi chiêu hồi? Nhưng rõ ràng, anh ta đã khai với họ rằng anh ta sợ máy bay và pháo nên ưng trốn. Vậy là anh ta đã bị bắt quả tăng. Chẳng lẽ anh Dương, anh Miết và cả anh Bin nữa, đương không, lại đổ tội cho anh ta để giết anh ta? Không, 100 lần không, 1.000 lần không, không bao giờ có chuyện ấy. Không phải một mình anh ru bị giết như thế đâu, anh Bình à. Bình nói với tôi khi đến bữa ăn trưa tôi hoàn toàn không nuốt nổi một tí nào. Năm nào chả có một hai đứa đi chiêu hồi. Bình nói thêm và tôi không kìm chế nổi đã ôm lấy Bình khóc. May mà Bình hiểu tình cảm của tôi đối với anh ru. Hình như cậu cũng rất thương anh ta. Nhưng thương là một chuyện. Còn công việc lại là một chuyện khác. Mình cứ quẩn quanh Mãi ở trong hố đắp này à? Tôi hỏi binh trong lúc cậu ta đang ngồi lao súng. Có chứ, mình sắp đi chỗ khác rồi chứ. Đi đâu? Thằng Mỹ ở trên rông thì mình ở dưới hố, nó xuống hố thì mình lại lên rông chứ còn đi đâu. Chiều nay có họp chung tổ, bá phới mình đó. Tổ bá với tức là nhóm bà con anh em chúng tôi đây. Hình như nhiệm vụ chính là lo cho giả phới và thêm nữa là trông coi thằng tổ binh Mỹ côn lờ. Cho tới bây giờ, qua thật tôi vẫn chưa thể nào hiểu nổi Nhiệm vụ chính của chúng tôi làm gì Dựa đất đã đành Nhưng chẳng lẽ không còn cách nào khác hơn Là cứ chạy quần quanh mãi như thế này Tôi không ngờ cuộc họp chính thức tổ bác với Anh Miết, anh Dương và Bin Đã không ai mãi may có định bảo tôi cùng dự Điều ấy khiến tôi vừa giận vừa buồn lo không được dự họp có nghĩa là tôi vẫn chưa được họ coi là thành viên chính thức vậy mà nhiều lúc tôi quên rằng mình chỉ là một tay súng dự bị một thành viên dự bị tôi cứ ngỡ những gì làm được của tôi trong những ngày qua đã đủ để chứng tỏ tôi yên tâm công tác và sẵn sàng nhận bất cứ việc gì dù khó khăn đến mấy cũng kiên quyết hoàn thành té ra tôi được họ nhìn nhận như thế này đây tôi cảm thấy đầu óc ê trề Vừa căng thẳng vừa chán nản đến buồn tội. Thầm trách pin đến mức tôi không còn thiết gì nữa. Cứ nghĩ đến cái chết của anh Rù là tôi lại run bắn lên. Không hẳn vì sợ mà có lẽ còn hơn thế. Tôi không thể cắt nghĩ nổi. Trong lúc mọi người họp, mình không được họp. Chỉ khác với tên Mỹ Côn Lờ là tôi được nghỉ ngơi. Còn tên Mỹ thì hội đào hầm. Chẳng lẽ tôi lại cùng ra cầm sàng đào chung với hắn? Tôi cảm thấy hắn có một vẻ mặt vô cảm trong tất cả mọi tình huống. Điều ấy càng khiến tôi căm thủ hắn hơn. Nếu không có hắn, có thể tôi đã được các anh nhìn nhận khác. Nhưng chẳng lẽ các anh lại nỡ coi tôi là người ngoài cuộc? Không. Bằng chứng là các anh đã trao súng cho tôi và cho phép tôi đi bám địch. Thậm chí tôi đã lập công. Dù không lớn, nhưng ít nhất tôi cũng đã bắn được một con chó mà theo binh Nó còn quan trọng hơn cả một tên Mỹ. Tôi úp mặt xuống võng, không khóc mà nước mắt nó cứ tự tuôn ra. Tôi chỉ mong cho thời gian qua mau, qua mau tất cả mọi sự kiện, để may ra tôi lại được trở về với vị trí của mình. Tôi thèm được cầm súng đi bám địch hơn lúc nào hết. Hình như có tiếng người lao sao ngoài cửa nhà hầm. Tôi nằm im, giả như vô tình, giả như đang ngủ, Và tôi chợt nghe có tiếng tàu già Một loại máy bay trinh sát của Mỹ Bay rất thấp Trời đã nhập nhọn tối Hình như tên Mỹ đã được nghỉ tay Hình như các anh đã học xong Và hình như họ cũng đang nghe tiếng tàu già Và đang phán đoán tình hình Tôi ngồi dậy đúng lúc Binh nhảy xuống hầm Mình tưởng anh ngủ Anh không ngủ à Binh hỏi để mà hỏi Tôi không buồn trả lời Đặng lẽ đứng dậy cuốn võng Tiếng máy bay xà thấp hơn Không phải tiếng một chiếc mà có tới vài ba chiếc cùng bay một lúc. Cùng xa xuống ngay trên trọm rừng. Có tiếng kèn đám ma, tiếng trẻ con khóc, tiếng lợn kêu, tiếng gà cục tác và cả tiếng người ta ơi ới gọi nhau lúc gần, lúc xa. Tôi chưa kịp hiểu thì Binh đã lấy võng ra vừa mắc vừa nói. Anh Binh quật võng làm gì? Mình nút lỗ tai lại, đừng nghe bọn máy bay kêu chiêu hồi, ớn lắm. Tôi mắc võng trở lại. Mình có lệnh cấp trên cho cửa người xuống ngấp diệt ác ôn, mai mốt làm xong việc ấy thì mới được rút về phía sau anh Bình à. Bình nói. Trô trà, ớn cái thứ xe bay của thằng giặc Mỹ kêu chiêu hồi này quá. Ấy là đúng lúc tiếng loa từ trên những chiếc máy bay xà thấp gọi các chiến binh cộng quân Bắc Việt hãy trở về với tránh nghĩa quốc gia. Lúc rội lên rõ mồn một lúc như hút hơi chìm vào đêm tối mênh mông của rừng già. Bình này, tôi không thèm để ý tương máy bay chiêu hồi bắt chuyện Anh đã xuống ấp nhiều lần chưa Chắc có gần 100 lần rồi anh bị nạ Ấp có xa đây không Gần con mắt ra cái trên đi Anh đã được coi ống nhòm rồi còn gì Ừ nhưng mà mình vẫn không xác định được Địch lo càn quét Nóng ra bảo vệ cho bầu cử Mình không lo diệt được ác thì làm sao phá được kiềm kẹp Bín nói Như là tự nói với chính mình Tôi tò mò hỏi Bọn địch bầu cử gì hả Bín Trồ trà ớn anh quá Địch nó bầu cán bộ cho nó mà Tôi chỉ muốn hỏi chuyện thêm, nhưng Binh đã bật bọc võng tỏ ý muốn được yên. bên này, tôi nếu bọc Binh hỏi câu nữa. bao giờ thì anh em mình xuống ấp. Binh nằm trong bọc võng nói ra. Một là phải giải quyết được vấn đề thằng Mỹ Con Lơ. Hai là phải lo cho búc phới và lũ đàn bà con nít được an toàn, ớn quá, thôi, ngủ cho khỏe rồi mai triển khai. Tôi ngồi tấn thờ trên võng nghĩ ngợi lung tung. Biết đâu họ lại thử tôi. Nhưng họ làm thế để giải quyết cái gì? Việc họ giữ tên Mỹ con Lê ở lại đây chỉ vì chưa có dịp đưa hắn về phía sau nộp cho cấp trên, hay vì họ cố tình giữ hắn lại để đảm đương những công việc nặng nhọc? Có lẽ... là cả hai. Nhưng đối với tôi thì phải khác chứ. Họ đã chẳng giải thích cho tôi rằng, ở đâu trên đất nước này cũng là làm cách mạng, cũng là đánh Mỹ. Bộ đội không thiếu người vì bộ đội lỡ chết có bổ sung ngay. Chứ còn du kích thì lúc nào cũng thiếu, thiếu mà sao họ xử anh Ru như vậy, có khiếp không? Cứ nghĩ tới anh Ru, người tôi lại bồn rồn. Không dám nghĩ thêm nữa. Bất giác một mảnh đất trên vách nhà hầm lở xuống, khiến tôi giật bắn người. Và tôi rời võng ra cửa hầm ngồi. Trăng sáng ngàn ngạt, cái nỗi lò cứ chập chờn giờ đây lại mỗi lúc một dâng lên rõ ràng hơn. Tôi không đủ kinh nghiệm để suy xét xem điều gì đang thực chất diễn ra, nhưng tôi mơ hồ nhận thấy, dường như tôi đang được nhìn nhận thỏa đáng, mặc dù họ không nói ra. Tôi khao khát được nghe một lời bàn bạc về công việc, nhưng tôi cũng đủ tỉnh tháo để hiểu được rằng tất cả mọi công việc đối với tôi đều quá ư mới mẻ, và dù nếu có bàn bạc thì chỉ là hình thức biểu hiện lòng tin. Tôi có truyền hướng những nỗi lo vượt ra khỏi mặc cảm để trở về với những kỷ niệm thời thơ trẻ, hy vọng nó vượt tôi ra khỏi tình cảnh mà tôi đang mắc phải. Tôi nhớ tới cái ước mơ được trở thành nhà bác học như Miss Surin khi tôi suốt ngày hì hội ghép cây mà chẳng bao giờ đạt được một kết quả nào. Trong tất cả các công trình của tôi ngày bé, với mảnh vườn cạnh bề nước trồng đủ thứ cây, tôi cho rằng có thể ghép với nhau ấy, nó chẳng hề có ý nghĩa gì đối với thầy U tôi. Và với cả bọn bạn tôi nữa Nhưng lúc này Nó lại trở nên trọng đại đối với tình cảm của tôi Cái bàn tay non nứt vụn dại Không sao điều khiển được con dao nhíp Để bổ lớp vỏ mỏng đầy gai Của nhánh hoa hồng ghép sang gốc tầm xuân Đôi lúc đã khiến tôi phát khóc Mảnh vườn nhỏ của tôi Là cả một thế giới bí ẩn đầy hấp dẫn Nhưng cả nhà tôi thì là nhìn nhận nó Như một trò nghịch ngợp Có lần dây dưa chuột của tôi Được tôi tách vỏ cho quấn với dây bí đao Gần như chúng đã gắn được vào nhau Sắp đến ngày cắt gốc thì bị một trận tàn phá do con lợn xề sòng chuồng, khiến tôi đi tiết cầm cái roi dọc chuối đánh đến nát bét vào lưng nó và cả đàn con của nó. Thế rồi để trả thù con lợn xề tội nghiệp, tôi đã rủ thằng thướng bí mật bắt nó đi tơ với con lợn đực giống có bộ lông trắng như cước của nhà chị nó. Nhưng cả cái việc ấy cũng chẳng đem lại kết quả gì vì chúng tôi đâu có biết là bọn lợn đi tơ cũng phải đúng thời điểm của chúng. Tôi chợt nghe tiếng mơ u ớ của bin trong hầm vọng ra và cả tiếng rên từ phía căn hầm của thằng Con Lơ bên cạnh. Hắn nằm dưới căn hầm nông trèn, nền hầm lót lá khô rồi chạy cái võng kaki cứng quèo của hắn lên. Còn anh Dương và anh Miết thì nằm trên hai cái võng mắt trâu đầu vào nhau dưới căn hầm nửa chìm nửa nổi do thằng Con Lơ đào đắp suốt những ngày qua. Đó là một thứ nhà hầm dạ chiến rất tiện cho việc xử lý các tình huống khi cần thiết. Nhóm giả phối và những người đàn bà rất ít khi nằm n Họ trải những tấm bao cát, tổ bá với tổ bố phới mình đó, hàn trên lá cây thay chiếu dưới căn nhà hầm không mái. Nói đúng ra, đó là một cái hố rộng khoét vào sườn dốc che phất phơ những tấm tăng đủ kích cỡ. Cửa ra vào nơi họ ở là một đống củi ngún khói. Tôi không dám tò mò đi lại, mặc dù tôi rất thèm đi lại, thèm tới bên đống lửa. Khuya lắm rồi, tôi biết. Giờ này là giờ gác rất nghiêm ngặt của ai đó đang theo dõi mọi động tĩnh và tôi nặng lẽ quay xuống hầm. Sự lo lắng thái quá đến mức nghi ngờ của tôi đối với Bin và những người du kích về việc sắp được xuống ấp diệt ác ôn khiến tôi thức trắng đêm. Để sáng ra, tôi nhận thấy thái độ của mọi người gần như không có biểu hiện gì đáng nghi ngại. Anh Hương gọi riêng tôi và Bin ra giao nhiệm vụ tối nay xuống ấp mà theo cách nói của Bin là không phải chuyện bình thường. Tôi thấy mấy người đàn bà thu dọn đồ đoàn có vẻ như đã sẵn sàng lên đường. Còn tên Mỹ Con Lơ thì ngồi trước cái bồng bằng bao cát đựng đồ đoàn của hắn, hông hắng trời lệch. Giả với ngồi sát một gốc cây to trước cửa nhà hầm, miệng ngậm ông điếu với cái vẻ ung dung tự tại chưa từng có. Tôi đoán rằng việc xuống ngấp diệt ác ôn có lẽ chỉ mình tôi và Bin hoặc có thêm anh Miết. Tôi thấy anh Dương nói gì đó có vẻ quan trọng lắm với Bin và anh Miết bằng tiếng ban Trong những câu nói ấy, đôi lần, anh nhắc tới tên tôi và tên tên Mỹ, rồi anh đưa cho Bình một tờ giấy nhỏ. Tôi giả vờ không quan tâm, nhưng thực ra tôi đã lướt nhanh thấy vài hàng chữ đánh máy có đóng dấu phía góc dưới với một chữ ký rất to. Bà đắc, cho anh Bình coi này. Bình đưa cho tôi tờ giấy sau khi hai anh em đã xuống hầm. Chô cha, bị than vãn. cơ diệt ác, diệt ác mít miết. miết. Thực ra cho mãi tới giờ này tôi vẫn chưa thể hình dung được việc xuống ấp diệt ác sẽ diễn ra thế nào. Ngay cả chuyện ấp chiến lược đối với tôi cũng mới chỉ là một khái niệm hết sức mù mờ. Mà tôi đọc được có báo chí rằng đó là trại tập trung, nơi địch gom dân lại làm hàng rào người trước khi có hàng rào kẽm gạch nhằm bảo vệ các cơ quan đầu não của chúng. Chính vì vậy mà dân trong ấp luôn luôn coi mình đang ở trong kìm kẹp ngục tù. Họ lúc nào cũng mong ngóng có quân giải phóng tới giải thoát cho mình. Chỉ cần sự có mặt của chúng tôi, tức thì họ sẽ vùng lên ngay. Các kiến thức mỏng manh và đơn giản ấy dù sao cũng giúp cho tôi có điểm xuất phát để nhận thức về địch tình. Và đúng là nếu không có nó, chắc gì sau này tôi đã nhận ra những diễn biến phức tạp mà chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu được. Tôi nhớ tới những lần đi nắm địch cùng binh và anh rù. Tôi lần trèo lên trạc ba của cây rè rất to, bác ống nhòm nhìn qua khoảng không, để thấy được phần nào cảnh trong thương đũng An Khê với những máy bay bay lên xuống với con đường nhựa ngoàn ngoèo cùng những đám nhà máy tôn lấp lóa. Đám nhà máy tôn đó chính là ấp chiến lược của chúng. Binh và anh Ru bảo tôi thế. Thằng Ác Ôn này, Binh nói thêm, nó có bà con ven anh Dương đó. Tôi mù mờ nhận ra giữa Binh và anh Dương có chuyện gì đó không hoàn toàn chịu nhau. Tất cả mà hoạt động của những người du kích ở đây đều lệ thuộc vào quyết định của anh Dương. Vậy thì việc diệt tên ôn dù hắn là người nhà mà anh vẫn cứ quyết định chứng tỏ anh có lập trường tư tưởng vững vàng. Chứ có sao Bin lại nói với tôi bằng cái vẻ ít thiện cảm đến thế nhỉ? Tôi đem tờ giấy Bin vừa đưa ra cửa hầm coi. Đó là bản tuyên án tử hình tên ác ôn nhi nhép hay nhớp gì đó. Vì bản đánh máy quá mở lại xen cả chữ Bana và chữ phổ thông. Theo bản án, hắn có nhiều nợ máu với nhân dân. Hiện làm lên ra trưởng trong ấp mố hay Mó với chữ kỳ rất to là Bardock. Anh Bình này, bên cầm lại tờ giấy nói Không có người đi nhiều nhiều đâu Một là phải lo cho búc với Lũ đàn bà con nít Hay là phải có người coi giữ thằng quân lơ Tất nhiên rồi, tôi nói Thế chứ cần bác đắc là ai hả Bình Tôi hỏi giả với như chỉ vô tình hỏi Là của huyện ủy đó Bình nói với cái giọng không mấy quan tâm Và tôi nôn nóng hỏi thêm Chắc huyện hủy ở xa lắm nhỉ Mình làm du kích Biết nhiệm vụ của du kích thôi anh Bình ạ Tôi trưng hứng Anh Bình cứ ngủ cho khỏe đi Binh vừa mắc lại võng vừa nói Chờ tối mình mới đi anh Binh ạ Tôi trùi chân lên võng nằm được một lúc Nhưng gọi mãi giấc ngủ vẫn không đến Tôi dọn dén ra ngoài Đình bụng kiếm gì ăn Nhưng một cảnh tượng hoang vắng đến sững sờ Khiến tôi thốt lo ngại Họ đã rút đi đâu hết cả Không còn một ai và không còn bất cứ vật dụng gì Ngoài mấy căn hầm và đống tàn cho Tôi vội xuống hầm lay Binh giận Binh Binh, anh Hương Anh Mít đưa mọi người đi đâu hết cả rồi Tôi mệt anh quá, Bin trở mình trên võng nói. Mình có nhiệm vụ ăn, rồi ngồi cho khỏe, tối xuống ấp. Nhưng còn có gì để ăn đâu, họ đem hết đi rồi. Tôi lo lắng nói, mình có tiêu chuẩn hai nắm cơm không, tôi cất đây rồi. Bin ngồi dậy nói, còn mấy củ mì nướng dưới bếp cho đó mà. Tôi biết là nếu có hỏi thêm cũng chỉ tổ gây khó chịu cho Bin, đành ra bới cho, lấy sắn nướng ngồi nhai. Cũng may là sau khi ngai những cổ săn nướng với muối hầm có mùi sắt của lon đồ hộp Mỹ, tôi đã tự xác định lại cái mà binh gọi là nhiệm vụ du kích của mình để chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ có thể xảy ra, nhất là việc xuống ấp diệt ác. Và tôi đã ngủ được một giấc dài, nếu như không có tiếng pháo nổ và tiếng máy bay trực thăng của địch quần tàu sát rạt khiến binh phải thúc tôi dậy. Hai chúng tôi khoát bằng trên vai, ngồi chống súng trước cửa hầm, nghe ngóng từng đợt pháo, Và từng đợt máy máy bắn rocket rồi thả bom Tôi có nghe Cũng chỉ biết là nghe Chứ còn phán đoán tình hình thì hoàn toàn phụ thuộc vào pin Anh pin có sợ xuống ngấp à Bỗng pin hỏi một câu mà tôi hoàn toàn không lường trước Nhưng bằng phản xa tự nhiên Tôi vừa nắm tay pin hỏi lại Pin không tin mình à Anh dân nói biểu Anh có nói tiếng miền Bắc Bọn ác ôn sợ hung Sao lại thế Có tiếng miền Bắc là có chủ lực nhiều mà Thế càng tốt chứ sao Anh có nhiệm vụ vào nhà thằng Ác Ôn gọi nó ra Bình cố huy động vốn từ truyền đạt ý đồ của anh Nhưng Một là anh cứ nói tiếng miền Bắc biểu nó ra tập trung, cách mạng cho học tập Hai là phải biết la to khi nó có tình huống chống đối Tôi nắm chặt tay Bình hơn nói dấn giỏi Được, mình làm được mà Trồ trà, tôi ấn nhiệm vụ diệt Ác Ôn ngang bì nà Bình buông tay tôi ra Nhưng anh dường nó đang biểu địch đang có bầu cử, mình phải lo diệt được một thằng ác ôn. Chỉ có hai nghe mình đi thôi à? Thực ra câu hỏi này tôi đã định hỏi từ sáng. Nhưng mãi bây giờ mới có dịp. Bình trùn mũi nheo mắt nhìn tôi với cái vẻ lóng lỉnh rất dễ thương. Tôi yêu cầu anh có bí mật nha. Tất nhiên rồi. Anh có nhiệm vụ gọi thằng ác ôn ra cửa. Bình nắc lại. Em có nhiệm vụ đưa nó ra ngoài bia ấp. Trô tra bắn vào đầu nó đã có nhiệm vụ Cho thằng Con Lơ rồi. Thế anh Dương anh biết. Anh Dương phải lo cho búc với và lũ đàn bà con nít có an toàn, lỡ địch càn. Anh biết bắt thằng quân Lơ cùng đi chứ, thế mà. Lại thằng quân Lơ. Tôi nghĩ, sau đợt xuống ấp diệt ác này, nếu như mọi chuyện bình thường, nhất định tôi sẽ nói thẳng quan điểm lập trường của mình với anh Dương. Tại sao anh cứ từng bước nhượng bộ để cho hắn được nhận những công việc quan trọng như thế này nhỉ? đầu hóc! Giáo điều về ta và địch của tôi Lúc ấy bỗng lại trỗi dậy Thôi Mình xuống bìa rừng cho sớm Bình hình như đoán được ý nghĩ của tôi Nói Em ớn bắn vào đầu người ta hung rồi Anh Bình ạ Nhưng đó là tên ác ôn Có nợ máu Tôi nói mạnh mẽ Một lần được Hai ba bốn lần nợ hung mà Mình không quen biết mà Pháo địch đã chuyển làn Nhưng máy bay L-19 thì lại xa thấp hơn Bên ngước nhìn lên bòm rừng nói nhỏ. "Cho em bắn 100 tầng mỹ xe bay không ớn đâu." Nói rồi cậu nhổ nước bọt và sách xuống, chĩa lên trời bắn một phát. Chúng tôi lần theo một con suối cạn, đi trong dòng suối, đi trong tự ánh chập chờn của vạo sáng đèn dù. Thỉnh thoảng từ trên một chóp núi rất cao phía trước có một luồng sáng cực mạnh quét xuống, bên hết người vào một gốc cây. hoặc mô đá và tôi cũng làm theo pin nhất nhất mọi cửa chỉ của pin tôi phải làm theo tôi không đủ khả năng quan sát địa hình vì mọi giác quan của tôi tập trung vào các động tác của cậu để rồi cứ thế mà làm theo tôi giật thột khi nghe một loạt súng nhỏ bắn rát rạt đâu đó rất gần trong khi pin lại không coi đó là điều quan trọng lòng con suối hình như càng đi sâu càng thu hẹp bắt đầu thấy có nước xâm sấp dưới chân Chúng tôi rời con suối leo lên một khoảng trống gò đồi toàn si mua và trà lạ. Thì ra đêm nay có Trăng. Tất nhiên Trăng không phải là thứ ánh sáng chính giúp chúng tôi nêu lên, tụt xuống đám gò đồi đầy gai và phân châu bỏi. Tôi đã vài lần sụp vào những bãi phân châu trẹo cả chân ra khỏi dép. May mà đôi dép của tôi vào loại tốt nhất. Đó là món tài sản quý giá ngoài mơ ước của mấy người du kích. Anh bị này, Binh kéo tôi ngồi xuống chân một tàng đoan đớn, nói thầm vào tay tôi. Mình ngồi đây nghỉ xíu đi. Anh có nghe bụng đói không? Tôi hoàn toàn không nghĩ tới chuyện nghỉ ngơi vã và nuống vào lúc này. Binh để súng dừa vào tàng đá, vươn vai, vặn người, tôi cũng làm theo. Em có đói không, anh Binh ạ? Binh ngồi xuống lấy bi đông nước uống ngược ngược rồi đưa cho tôi. Tôi vỗ vỗ vào cái bi đông của mình ra hiệu là tôi còn nhiều nước rồi ghé sát vai cậu, hỏi nhỏ Gần tới ấp chưa? Mình chờ cho hết trăng mới vào được Bình nói và lấy nắm cơm bẻ đôi ấn vào tay tôi Khi tối hai đứa tôi đã ăn một nắm Thật ra lúc ấy tôi rất muốn chén hết luôn cả nấm này nhưng Bình giữ lại Tôi mân mê phần cơm trong tay Cảm thấy nửa của mình to hơn của Bình nhiều quá Liền bẻ đôi đưa lại cho Bình Bình co tay lại, miếng cơm rời xuống đất. Tôi vội nhặt lên, ấn vào tay Bình lần nữa, nói. Bình không đói, chú trà tôi ớn anh quá. Tôi đã hết căng thẳng, cảm thấy buồn cười khi chợt nghĩ tới cách dưng hồ lúc em lúc tôi của Bình. Một loạt đạn lửa vọt lên phía trước mặt, sau mới nghe tiếng nổ, hình như phía ấy là ấp hay đồn gì đó. Bình loay hoay cho miếng cơm tôi vừa đưa cất vào túi. Một là chờ anh Miết và thằng quân Lơ Bình nói thêm Hai là anh cứ ngủ chút chút em gác cho Trời ạ, lại còn thế nữa Tôi ngồi dưới chân Gách nòng súng trên vai Bụng muốn hỏi Bình thêm vài điều nữa Nhưng mà có hỏi thì cũng thế Và tôi lơ mơ trở mắt Trong tư âm thanh bùm sẹt Cùng tư ánh sáng lờ mờ của vùng đồi lúc suốt Cho tới khi Bình lay like tôi dậy Thì hình như tôi đã ngáy Và tôi tròn tỉnh nhận ra bóng thằng Con Lơ Và anh Miết đứng liền bên Tôi sốc tắt lưng, sách súng đứng dậy. Cảm thấy mình đã thành tục các động tác. Thằng cô lơ đầu đội mũ tay bèo. Hình như cái mũ này của anh ru. Hắn đã được đi dậy, nhưng vẫn tay không. Ánh đèn pha trên đỉnh núi ráo giết xìa xuống. Nhìn trong vệt sáng ấy, tôi chỉ thấy loang loáng những trỏm đồi. Tít trên cao, có mấy đốm đèn đỏ nhấp nháy. Một lúc ráo xà thấp dần xuống rồi tiếng giết rất căng của động cơ. Sau này tôi mới biết ánh đèn pha ấy chiếu xuống nhằm bảo vệ sân bay cây me. Căn cứ quân sự, sư đoàn không vận số 1 của Mỹ ở An Khê. Thằng Con Lơ có vẻ như đã quen với những cuộc đi thế này, hắn khoác một cái bao tải không sau lưng. Tôi chợt nghĩ tới một gùi gạo hoặc muối sẽ dành cho hắn lúc trở về và tôi đắc chí cười thầm. Chẳng là đã đôi lần bên kể chuyện xuống hấp nhận muối nhận gạo, lúc về được ăn cơm không mấy ngày liền, bên khoát tay ra hiệu cho tôi bám sát cậu. Sau tôi là thằng Con Lơ, anh quá đuôi. Chúng tôi tọt xuống một đám ruộng bỏ hoang đã lâu ngày. đất cứng đanh, cây cỏ mọc tùm lum, bờ ruộng lờ loáy, sau đó là một khoảng đất rộng mới cày, đất pha cát mịn. Men theo những dãy sắn, chúng tôi lòn vào một bờ rào khá cao, dây thép gai chẳng chịt. Bên vẫy tôi tới sát bên cậu, cậu ghé sát tay tôi nhắc, một là có tới ấp đây rồi, hai là lỡ gặp địch tôi bắn trước anh mới được bắn đó nha. Tất nhiên rồi, sao anh run thế? Không, không sao. Tôi chợt quay lại, không thấy thằng Quân Lơ và anh biết đâu. Bình đoán được nỗi lo của tôi. Cậu nói thêm. Mình là nhiệm vụ của mình thôi anh Bình à. Ừ, nhất định rồi. Tôi hấp hoàng nói. Bình ấn tôi ngồi nép sát bờ rào. Cậu trừng dần người nên quan sát. Tôi cảm thấy toàn thân run bắn. Và tôi đã cố cắn chặt răng tự kiềm chế. Bỗng Bình này ra hiệu bò theo cậu. Tốc độ nhanh dần. Đến một cái rãnh cỏ dài đặc. Bước xuống bồn và nước ngập tới đầu gối. Mùi thối ngột ngột bốc lên. bên ngậm miệng khùng khục ho. Hình như trong mớ côn trùng như trâu ném vào mặt có một con đã kịp sọc vào họng cậu. Nhưng rồi cơn sạc ấy cũng qua nhanh, bin mở tốc độ theo cái dãnh phân, càng tiến sâu vào càng đặc dần. Chúng tôi đã ở giữa một khu vườn toàn mít là mít, phía dưới mít dày đặc dứa, cua tay đụng quả. Bin ngồi chìm trong bụi và rút dao găm, chỉ nghe xoạt một cái cậu đã ấn vào tay tôi nửa quờ dứa thâm lưng. Tôi chưa kịp gặp xong mếng dứa thì bin đã ấn tay tôi và giữ quả mít to chín núng. Tôi bốc mít ăn. Thực ra chẳng biết ngon nghè gì, nhưng rõ ràng cơn run biến mất. Tiếng chó bỗng sủa rộ lên cách chỗ vườn chúng tôi ngồi cỡ chừng vài trăm mét. Tôi nâng súng ép người và cây mít trở lạnh. Bình ghé tay tôi nói nhỏ. Không phải đấy đâu, anh mít với thằng con lơ đó. Thế à, bây giờ mình làm gì? Bình giật cành mít xa trước mặt, chặt đưa tôi và cậu kéo một cành rào chạy ra khoảng sân trống. Tôi không kịp hiểu, không kịp quan sát gì nhiều, Chỉ đủ thời gian nhận ra, chúng tôi vừa chạy vừa khua cho chó sủa quanh những ngôi nhà sàn thấp lè tè, cửa đóng im mỉm. Chó chạy tán loạn, sủa dữ dội. Đối nhiên binh dừng trước sàn cửa một ngôi nhà có lẽ là to nhất. Anh nhảy lên, đập cửa đi, nhà đó đó. Vì thiếu kinh nghiệm nên tôi đã bị ngã bột trừng khi đu người trèo lên sàn cửa. Nhưng rồi tôi cũng leo được lên. Tôi thoáng nhận ra chỗ cửa treo một chùm lá tươi và tôi cầm chùm lá đập vào cánh cửa phía nữa Mở cửa ra, cách mạng đây mà, mở cửa ra. Cái câu này tôi đã nhầm đi nhầm lại suốt cả chiều rồi. Cách mạng yêu cầu gia đình mở cửa, tôi nói rất to. Có tiếng khóc oe oe của trẻ sơ sinh và sau đó là tiếng rầm rập chạy trong sàn nhà. Tiếng then mở lục cục. Tôi chữa súng vào mặt người đàn ông vừa hé cửa ra. Hắn quỳ thụp xuống, tôi đạp mạnh cánh cửa phê nứa và nói to. Có phải anh nhếp hay là nhếp không? Ra, ra. Cách mạng yêu cầu anh ra ngay ngoài kia để học tập, ra, ra. Già cái gì? Khẩn trương đi. Tôi dựng tóc gáy, nhảy giật lồi lại khi nghe tiếng khóc ré của đứa bé. Và sau đó là người đàn bà còn rất trẻ vừa ôm chân tôi, vừa ôm đứa bé van lại. Tôi chưa kịp dậy ra thì một bà già tóc xóa cũng đã kịp ôm ghi lấy chân tôi vừa khóc vừa ban lại bằng trứ tiếng nửa kinh nửa thượng. Tôi không nghe được nhưng tôi hiểu là họ văn xin. Anh nhấp, tôi quát rất to. ra gai. Họng súng của binh Chỉ vào người anh ta từ phía ngoài Và tôi chỉ kịp nhận ra Anh ta mặc quần đùi cởi trần Tôi quá to Sau khi gỡ được tay hai người đàn bà Mặc quần áo vào Ra học tập rồi về ngay thôi Có im mồm không nào Trong khoảng vài giây Tất cả cùng im phắc Người đàn ông không thể đoán ra tuổi Nhưng rõ ràng vợ anh ta Chỉ 18-20 là cùng Anh ta run quá Không sỏ được tay vào cái áo bà ba Tôi đã nói học tập là học tập Khẩn trương lên Tên A-Gone đã, đã mặc xong quần áo Hắn cầm hai cánh tay bà già giật giật, rồi đến cô vợ của hắn. Hắn muốn nhào tới ôm cả hai mẹ con cô ta, nhưng đã bị tôi dùng mũi súng gạt ra cửa. Lập tức pin thúc mũi súng vào lưng hắn, đẩy mạnh xuống đất. Còn tôi, tôi vội kéo cánh cửa sập lại. Tôi chạy theo pin trên con đường ra cổng ấp. Cánh cổng là một mảng rào tre lẫn dây thép gai. Phía trên có một tấm biển gỗ kè một dây khẩu hiệu bằng sơn hoặc vôi trắng. Vừa ra khỏi cánh tổng đã thấy thằng Con lơ gùi một gùi gì đó rất to Nhưng có vẻ không nặng lắm Còn anh Miết đi sau hắn cũng gùi một gùi nhỏ Chúng tôi không ai nói với ai lời nào Cho tới khi ra được bụi tre khá to ngay bì ấy Bì nói tiếng bà hà với tên nhấp Hắn run dậy ngồi thụp xuống Loáng một cái tôi thấy anh Miết đưa cây AR-15 của anh cho thằng Conner Ngay lập tức tôi giật bắn người vì chàng tiểu liên cực nhanh chói lửa Và tôi chỉ kịp thấy tên ác ôn đồ nhào xuống Hình như khi tên Mỹ Triệu Dũng vừa hắn hắn nắt trồm lên đích chạy, tôi loay hoay mãi mới gài được tờ giấy đánh máy bản án tử hình vào áo tên ác ra khi nãy tôi bắt hắn mặc áo là để cho hắn khi chết không phải trời trần, chứ không phải nhằm vào việc gài bản án này. Đường chạy trở về rừng có vẻ gần hơn lúc xuống rất nhiều, tôi chạy kịp ba cái bóng lúc giúp trên gò phía sau đường chúng tôi. Súng nhỏ nổ rát rạc hồ như chúng đang bắn đuổi theo. Khi chúng tôi lọt xuống một con suối cạn, hình như không phải con suối lúc xuống, vì tôi thấy con suối này hẹp lòng hơn. Anh mết hạ gùi, bào nghỉ, đúng lúc pháo địch và cối địch rội dày đặc phía chân gò, ngoài bìa ấp. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 của Lạc rừng Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 3. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc